Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhân gọi giật anh lại Trình Phong Ta xin lỗi vì trách nhầm con Cái chết của Trình Hải làm ta quá buồn Được khi suy nghĩ không được thấu đáo Mong con đừng giận ta Trình ra giọng lớn thiết này Giờ chỉ còn mình con là chỗ dựa duy nhất của mẹ Trình Hải muốn quay lại ôm mẹ vào lòng Nhưng anh không thể Anh chỉ mỉm cười với mẹ rồi quay đi buông một câu thở ư, còn không sao cả. Một đêm thật dài trôi qua, ánh nắng ở bên ngoài cửa rọi thẳng vào trong phòng, làm cho căn phòng trở nên thông thoáng. Tô Sương bệ chậu nước ấm vào cho tiểu mai rửa mặt. Một lúc sau bà Lý tới phòng truyền lệnh. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, lần nữa hai người dùng bữa sáng xong thì qua nhà lớn phu nhân có việc quan trọng cần bàn. Trình Hải khá là bất ngờ, thường vài có việc gì quan trọng lắm, mẹ mới gọi mọi người đến gia nhà lớn để gặp mặt. Chỉ có Tiểu Mai cô ngây thơ chẳng biết gì về những sóng gió trong những gia tộc lớn. Cô vợ anh điểm tâm sáng vui vẻ gật đầu, Trình Hải nhìn bà Lý trả lời. Nói với mẹ lát nữa tôi sẽ dẫn Tiểu Mai qua. Bà Lý cúi người chào rồi quay đi cha cho tiểu Mai ăn xong Trịnh Hải dẫn. Lần nữa qua gặp mẹ, tốt nhất em nên im lặng, mọi việc cứ để ta lo em nhớ chưa. Tiểu Mai su tày nói, "Tôi biết rồi, sao anh cứ xem người ta như trẻ con vậy hả?" Cớ lườm Trịnh Hải muốn lé cả con mắt, Trịnh Hải quay đi mỉm cười. Anh ít khi nào nở nụ cười như vậy, trừ khi là người anh để ý. Trình Hải sai Tú Sương trang điểm nhẹ cho Tiểu Mai, lấy bộ y phục đẹp nhất được may từ lụa tư tầm thượng hạng. Trình Hải ra ngoài chờ, nửa canh giờ sau tiếng cánh cửa phòng kết két vang lên, Tú Sương vừa bước ra cổ đáo vội vàng nói: "Đại thiếu gia cậu nhìn xem, thiếu phu nhân của chúng ta đúng là một tuyệt sắc giai nhân." Tiểu Mai bước theo sau Trình Hải nghe Tú Sương nói như vậy thì hồi hộp quay lại. Tim có anh đập loạn nhịp, người con gái đứng trước mặt của mình. Trong đầu của anh vang lên câu nói đẹp thật. Anh đứng ngây người ánh mắt nhìn Tiểu Mai không chớp. Tiểu Dương mắc cỡ cười hí hí quay đi, cứ không muốn mình phá hỏng cảm giác lúc này của cậu chủ. Tiểu Mai thấy anh ta như vậy, cô nhăn mặt khó chịu, gần rồng mắng anh ta. Này, ánh mắt này có chút biến thái. Anh đừng quên tôi là em dâu anh." Trình Hải bối rối quay đi anh cười gượng và đáp, "Cô đừng nhảy cảm thế, cho dù tôi có nhìn cô ngây dại một chút nhưng cũng đừng tự cao mà bảo người khác biến thái. Còn nhãi như cô làm sao lọt vào tim của Trình Hải ta được chứ?" Nói xong anh biết mình lỡ lời vội vàng sửa lại, "À không, không lọt được vào tim của Trình Phong ta được." Tiểu Mai đứng ngơ ngác, cô chẳng hiểu gì cô lầu bầu trong miệng. Thính thì cứ nói thế, sao phải tự cao như vậy? Anh tưởng tôi thích anh hay sao? Đừng tưởng tôi nghèo thì anh muốn sỉ nhục tôi thế nào thì sỉ nhục nha. Anh dù điển trai nhưng mãi mãi không có được tôi. Còn không mau theo ta đi, đứng đó lại nhãi như bà già vậy. Tiếng của Trình Hải quát lên, cô thong thẳng bước theo. Hai người bước tới r짓 con đường đầy hoa, đầu đầy vọng về câu hát. Gió thổi cát bay bướm liu luyến hoa, thành giai thoại từ ngàn xưa đến giờ, nhẹ bóng chăng trong nước, tình cảm si mê, tựa hoa trong tình tự tình trong ta. Trình hài buồn cho số phận của mình, nghe câu hát lòng của anh buồn rười rượi. Sen một chút hạnh phúc ấm áp Ước gì anh không chết, ước gì mình còn sống. Tiểu Mai, tôi rất là thích em. Cả hai im lặng sánh bước cùng nhau, không ai nói với ai một lời nào. Con đường trước mắt như là ngắn lại, anh chỉ muốn nó dài hơn một chút. Để cho cảnh vật này, tâm trạng này, nhịp đập này không trôi qua quá nhanh. Đoạn hai người đến gian nhà lớn vừa đến cửa thì hai người đắt dạ mặt bà Từ Di và tiểu thư Thái Tịnh Nhi. Hờ cúi đầu chào cho có lệ, xinh hai nắm tay tiểu Mai vào bên trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net